hôm nay nhà thầy cũng vẫn m lại về địa vị cũng có tuần nay nó thành ra đồng tích cái tương tác vậy, trên livestream có những cái vụ mà nhưng mà có những cái vụ về có liên hệ tới quý vị tướng là nó trong nước cho nên tôi phải lên livestream để cho nó minh bạch rõ ràng cái vấn đề bị sự người ta người ta du khống suy diễn xuyên tạc cái du khống cái sự gặp gỡ của tôi và bố vị chúng ta đã trùng nước à, trước tiên thì cũng mời、uh, quý vị nghe lại một đoạn video clip cũng khá lâu rồi tất cả nó nằm ở trong này đây nằm ở trong cái này、nằm. Gay nha mẹ tôi có lạc trên cái mặt của lạc t ô ê n Tôi lạc trên. Tôi lạc trên. Bởi vì này khi chúng ta lên m ạ n g chúng tôi a chống số là chúng ta phải c h ố n g b ằ n g cách n à o tôi nghĩ là c á c các chị anh đã v à mặt của ô n h ó m để s à n g l ậ c ra những cái thành phần m b ạ những n cái thành phần gọi là ú c ó n g có để xuyên tôi c á i s u c h ú n gì ta t xây dựng sau h tôi phải xây dựng chiếu b ả n thân cá n h â n m ì n h v ợ c o n m ì n h gia đ ì n h m ì n h thực hiện c á cái h cây đủ đó là xây d ự sẽ sâu chứ không phải là nhiều ư ông ông sợi m n g sau đó ông này tóc n h ậ n t ấ t cả c rất là là cũng không chào tôi có câu Để ông tốt và tất cả những người đàn ông thật sự. The ông mô say. Sì, ông ông bắt. ủy ê n trưởng tượng là sườn t Ah, trong cái cục n h o m w y vì đấy. Tất cả vì khi tham gia c h i phòng chào, mất ngủ đông đảo, mất quân tham gia chú phòng chào. Tất cả là phòng chào này, là ông ghém lại được h o tất cả các bác sắc. Một phải g h m lại, lợi ích, mang lại tiền hoạt động của chúng ta. Chồng được bác sửu, đến quy mô. Mặc dù sau. Tìm là không k ả o cho t Ông mày mặc sau, mà ông cụ l ô i n h ữ là ông kia l người ta lỗi là n ư a cũng i học ông có nhà ông mang một p h á i n m t phát t r n một h á n m p h á i ể n m t h á t t r i n một phát triển m phát t n m h á t t ể n m ộ á i n một p h n một t n một phát t r i n một p h á n một p á i ể n một p h á n một phát t r i n một h á t triển m ộ á i n t h á t t r n h á t t i t h á t t r i n h v t triển một phát triển một phát t i ể n một h i ô n g ộ t phát triển một phát t r n một p h á i ể n một p á t t i ể n g ộ h á t t r n m p h á i ể n m t phát t r i n một phát n một phát n m phát triển một p h n một h á n một h á t t n một phát n m t phát t r n t phát t n một h á i ể n một h á t t ể n một p á i một phát triển một phát t n g ộ t n một h á t i n một phát t i ể n g ộ t phát t r n m phát t r i n m t h á n một p h i ể n một phát t i ể n một p á i n một phát triển m ộ i ể n một p i ể n một h á t t i ể n một phát i n t h á t t i ể n m ộ h á t triển m ộ h á i ể n một phát t n m n m t p h á i n một p i ể n m h á n một p h á n một phát i ể n m ộ h á t t i ể n một h á t t r n m h á i ể n một phát triển m ộ m ộ Ông phát phân ông ra quốc việt nam, ông lương việt nam, ông, việt nam. ông phải làm việc về tìm được cho mình chứ không phải l n g u ê n mãi sợi ông chưa quýt được cái tay phân yêu nước chấp nhận của ông ấy có thể không tin nhịp sáng của hiệu quả có thể thương mại là của, à, tin, xám, xám, của người thân yêu nước chưa ông phụng và phụng b ằ n lên đến đã được phụng bí m ậ ông tự nói là chị u chuyển y đấy. ể n bản ông không nghề ông Giống như chúng ông phản ông hóa. chất thì hóa. của ra ta Cái b tự là một căn bệnh quán. Thế nên là muốn có một nên muốn i liều phúc chứ c c h không phải là anh bị bệnh mà anh lại đi tuyên truyền đồ ổ đốc sản là làm cho nó bệnh mà đ ì có thể anh ta tự chị quán tao gần của anh tự c h u y ể n hóa n ó sẽ ắ à bệnh nó b p h b ệ n h ả i mạo điện h một chút đ t là c h u y ể n t go ahead with the people. You t h i u y o m o n I can't be with t h e You n t like it, but that I am chicken, they g t to t a l t a hot l a m ộ t c á h o r e it, b m t you look. m o u look beautiful. k b i t ô e e h i n g g tất cả d a h e a g ahead. h e a d h e a d Go ahead. Go h e a Go a h e a o a h e a h ọ a d Go a h e l à Go ahead. g h e a d g h e a g h e a d Go ahead. Go t h e c d Go ahead. Go ahead. Go a h c a d g ahead. g n ahead. Go a c yêu Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go a h e d Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go h e a ahead. g đ ahead. g h e a Go ahead. Go ahead. Go ahead. g h e a Go h e a d g h e a d Go ahead. Go a h e h e a d a h e a Go ahead. g a h Go a h e o a h e a Go ahead. Go ahead. Go a h e a Go h e a Go ahead. Go a h e g h e d o c t c ộ n g sản my à à m l ạ i đi c t r i c ộ n e My lady loại đặc h biệt mọi g cả t h ế giới như v ậ ì n h e y n à y Đấy là t h ư ơ n m của họ, yêu t h ư ơ n m của họ, của con người t ù n g k ê n của họ. t r e y sang sao chuẩn mày không quen về để hỏi mọc, đi s a n Mày không có quen gì để lấy h ọ ra để Mày mày, để mày, không có quen gì để l ấ y họ y mày, có là... là, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, m à i mày, mày, mày, mày, m c y mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, n à y mày, mày, mày, m à h m n g mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, n h ư n để t r u y h ì n g b à t hiện h ư n g sự thật là lòng l ò n tự ò n g l n g lòng lòng l n g lòng lòng lòng n g c ò n g lòng lòng lòng lòng lòng l ò n y l h n g lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng l ò bay ò n g lòng lòng l u n g lòng lòng lòng l ấ n g á ò n g lòng lòng lòng lòng lòng lòng l n g lòng lòng l ò n k h ò n g lòng lòng lòng lòng lòng lòng n g lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng l n g n g lòng lòng lòng l n g lòng lòng lòng lòng l ò n h lòng lòng lòng h ò n g lòng lòng l ò n t lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng l ò n n g Hoặc n g c ờ i được không quê hương, h o ặ người tình nguyện ra ông đã được lãi lắm trong lúc lần lượt đã được như này. Tell me, lần thắng lấy một m ù nào, phải t a chưa có chăng khí đó là c a s a t I o u n d like sao lại, để để lại th để... sao lại lần n lần l n n l ầ lần lần lần lần lần n lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần n lần n lần lần lần lần lần lần l lần lần lần lần n l lần lần lần lần n l n lần n lần l n l n lần l n lần lần lần lần lần lần n lần lần lần l ầ lần lần lần n lần lần l ầ lần lần lần lần lần l n l ầ lần lần l lần n l ầ l ầ Mày chỉ là cái chúng cái này là tôi livestream hôm nay là xuyên qua gần hai năm tôi nói về anh phạm xuân đối với tôi anh phạm xuân tôi không có ăn quán gì giống ta nhưng mà hai năm liên gần hai năm liên tục phạm xuân bịa chuyện nói về cá nhân trong lúc phạm xuân chưa biết tên tôi là gì kìa nhưng mà nói tôi dẫn h dắt về cái đời tư của tôi quá khứ của tôi ở việt nam nào là cán bộ xây dựng ở cái, cán i c á bộ bình định nông thôn thành phần đó hô hô có đồ máu với nhân dân ở các tỉnh miền tây kiên giang an giang bến tre cần thơ nhiều tỉnh lắm đó là những chuyện bịa đặt Tôi t ư Ở n g tới ư người Tưởng tượng ợ n dân Vĩnh Long động miền g ra ra tôi tôi hoạt động ở miền Tây t là ở Cho tới cái lúc vừa rồi, t r o n chuyến đi về việt nam vừa rồi, tôi có d ẫ n g ba người đi theo. về tới cái nhiệm sở mà tôi hoạt động suốt ba năm ở trong đời t ô i b a n tôi trước tiên tôi là một người quân đội, một sĩ quan ở trong quân đội. cho tới năm 1972 Thì tôi được biệt phái được s a n g b ê n cảnh s á tới Bên ngành cảnh sát, bên nhà cảnh sát. Thì tôi về ở Thủ đ ứ cuối n g cảnh Đức quận Thủ Thì sát ở Thủ Đức. Thì ở Xuân m ộ c và khắp nước Nó x ả y ra m ộ t c á i vụ mùa hai è đổ l ử 72 Gần t ớ cuối năm 72 thì tôi ra trường học ở trường cảnh sát đ à học về lực và tôi lại trở về cái diện sở ở s i n mộc chứ tôi không chọn một c h ỗ khác thì tôi b ế n cái dân chúng ở khu vực ở cái v ù n g địa phương đó thì trong lúc đó đó là phượng h o à n đã chuyển hoàn t à n h cảnh sát、rồi. và từ lúc thì trở lại số một chỉ vài tháng sau là hiệp định paris ký kết hiệp định paris ký kết có nghĩa là nó có một cái tên gọi là ngừng chiếu da đeo tức là lính của mình ở đâu thì mình ở đó lính du kích để bộ đội của bác ở đâu thì ở đó không có tấn công nào nếu có gặp nhau thì cũng chỉ chào hỏi nói chuyện t h â n m ậ t để chờ cái để Chờ cái kết quả để thống nhất lại cho nên đem lại cái quả bình cho hai mẹ thì cái trong c o n mắt của tôi trong thời gian đó là việt nam cộng hòa quân đội việt nam cộng hòa và chế độ việt nam cộng hòa để vi phạm cái hiệp định p a r i s bằng cách là mở những cái cuộc hành quân vào trong rừng không t ư ơ n g theo cái hiệp định là ở tại chỗ những cái trận đánh từ năm 1973 c h o đến năm 1975 c ó trận đánh nào đánh lên thành phố có trận đánh nào mà du kích công đ ồ n g ủ a bộ đ ộ công đ ồ n g đó nhưng mà chỉ có việt nam cộng hòa đưa quân về trong rừng đi tận nơi lùng xét tận nơi những cái đơn vị trú đóng của du kích của quân giải phóng và quân đội đó cho nên cái đơn vị phượng hoàng của tôi ở tại quận đó có n h ữ n t ê liệu bởi vì mình không thể sử dụng cái phượng hoàng để bắt dân là vi phạm cái hiệp định tội cái mục tiêu của phượng hoàng là nằm dùng chứ không phải là du kịch hay là bộ đội là những người hoặc u y viên chính trị là gọi là chính ủy đó chứ không phải đi tấn công những người bộ đội hay là quân g i ả i phong suốt cái thời gian từ năm, cuối năm 72 cho tới năm 75, Ở nhưng mà suốt rầm rã từ tháng ba năm bảy một nghìn chín trăm một mươi tám cho tới cái chuyến đi vừa rồi và cho tới hiện tại phản sinh vẫn ra rã ra rã lên ở trên nét livestream v u khống bịa đặt v u khống cho tôi đủ thứ chuyện đó những cái gì mà tôi nói ra thì hắn ta bẹt công đưa đi x u y ê n t ạ c ví dụ như tôi dẫn chứng một cái lời của một nhà thơ một nhà h i ệ n triết họ nói rằng ông ấy ông nói rằng muốn dĩ phục dân tộc và phải diễn thì i nói câu nói c tỉnh trong người anh em, anh chị em ở trong nước. Đừng để cái văn chị hóa cái của em, em m ở để n mình h thì Thì bị mai một, mất sẽ được.、Thì、phạm xuân suy diễn trở lại bảo rằng tôi kích động người dân trong nước tiêu quỷ dân quá tiêu quỷ dân tộc đó là cái miệng lưỡi của, của phạm xuân rồi cái trường hợp của ông, ông tướng lê mã lương tôi chưa từng nói ông lê mã lương à, quân, tôi chưa từng nói bảo tàng quân sự là kho phế liệu mà nguyên nhân tôi nói thế này ông lê mã lương giữ kho phế liệu rồi phạm x u â n h suy diễn ra và đích thân phạm x u â n đích cái miệng của phạm x u â n nói ra là bảo tàng quân sự là kho phế liệu chứ tôi không có nói câu đ à o chắc chắn là nhà của ai cũng có một cái kho khi tôi nói câu đó nó ra ví dụ t đâu có biết cái ý của tôi như thế nào và dù tôi có cái ý gì nữa mà tôi không nói ra thì cũng không có cách nào để bắt lỗi tôi được à nếu thích thì cứ đưa tôi ra tòa thì c â nói đi để có tòa nó s ử như thế nào rồi một cái nữa khi tôi nói là thiên ân cổ lai t â m trung bất biến nhất có nghĩa là con người của tôi không có thay đổi nay về mai khác đã chọn một con đường rồi thì tôi chọn quý vị phải nhớ rằng miền nam thứ năm bảy mươi năm không ai chọn được con đường cho mình cả qua mỹ thì không còn ai áp đặt mình một cái tư tưởng gì cả cho nên tôi mới suy nghĩ là vấn đề chính nghĩa quốc gia quốc gia là một lãnh thổ thì làm sao quốc gia có cái chính nghĩa được cho nên từ lúc qua mỹ tôi quan trọng cái vấn đề chính nghĩa dân tộc chỉ có người dân và dân tộc mới có cái chính nghĩa thôi Quốc gia là một lãnh thổ không có chính ứ quốc có c gia không là lãnh một thổ h nghĩa.、Cho、nên tôi giữ ở trong lòng cái câu chính nghĩa dân nó nằm lòng của tôi cho tới bây giờ, mấy mười năm、rồi. Chính giữ giờ, Cho cho của cái câu tộc tôi tôi tới mươi bây mấy vì cái chính nghĩa đó mà tôi không vô công dân mỹ nhưng p h ả n g sân vừa rồi cũng vẫn kết án tôi là công dân mỹ tôi không biết tại sao mình không biết mà mình cứ nói là, là sao mình không hiểu sự kiện mà mình cứ nghĩ mình cứ nói thế là sao tiếp đến cái câu tôi nói thế này chúng ta tha thứ cho việt nam cộng hòa nhưng chúng ta không thể quên cái tội của việt nam cộng hòa rõ ràng là tôi nói gì vậy? thì phẩm xứng u đẻ r ồ i lại không phải bẻ nhưng mà thay đổi cái lời tôi nói là chúng ta tha thứ cho cộng sản nhưng chúng ta không thể quên tội lỗi của cộng sản quý vị thấy rõ ràng là phẩm xứng u đó nó i ê u ngôn m à xảo ngữ lời tôi nói một đường thì hắn thay thế cõn giảng cái câu nói đó bây giờ rồi hắn nói thế này là tôi nói chúng ta như vậy có nghĩa tôi là n g u ỷ cho nên chúng ta đó là n g u ỷ nhưng mà trải b ố n m ấ y n ă m tôi nói chuyện với quý vị ở trong nước tôi nói chuyện với quý vị ở trên internet thì làm sao tôi gọi, tôi gọi là cái gì tôi phải nói tôi phải gọi là chúng ta chứ không lẽ quý vị bảo rằng tôi gọi là chúng tao hay là chúng anh hay là chúng ta Hắn bắt lỗi cái câu nói là chúng ta rồi đảo ngược thay thế tất cả những từ ngữ trong câu nói của tôi ở trên thế gian này có một tên nào điêu ngôn như vậy hay không Bây giờ, đó là cái chuyện qua, tôi mà lại hiển quà cho n h â n l o ạ i bởi vì bao nhiêu cái trận thánh chiến bảy trận thánh chiến lớn và hai trận thánh chiến nhỏ bao nhiêu triệu người đã chết và cái câu nói đó không phải tự m i ệ n g tôi nói không phải tự tôi xúc chế ra mà cái câu nói đó đầu tiên là do chúa trịnh trang nói bởi vì lúc đó các linh mục ở nước ngoài vào tuyên truyền không cho người dân nghe theo lệnh của triều đình có nhiều bất tuân tức là mấy ông muốn tách những người việt nam theo thiên chúa giáo ra khỏi cái sự cái, cái pháp l ự c của việt nam thì đó là năm một nghìn c h ông mới đi ra ngoài v ậ và t h càng sau hai m ư hai năm ông mới trở lại vào ở trong miền miệng, miệng đàn trâm với chú nguyễn thì ở được đâu khoảng chừng một mươi năm thì chú nguyễn phúc lan lên án tử hình đó là ông alexander r o d e s nhưng cuối cùng、ừ. chúa giảm án và trục sức vĩnh i ễ n ra khỏi việt nam như vậy cái câu c ậ u mà đích thân quý ông đó nói là ca tô giáo là một hiểm quả. nhưng thời buổi này người ta không dùng c h i c ca tô nữa cho nên tôi mới gọi là thiên chúa giáo là một hiểm quả. mà quý vị phải nhớ rằng thiên chúa giáo nó khác với ca tô giáo thiên chúa giáo là tất cả những tôn giáo thờ thiên chúa chứ không phải cái đạo mà mỹ ở bên việt nam gọi là công giáo đó nó không phải là roman catholic mà nó bắt g ồ m hết tất cả thì cái câu nói đó là từ m i ệ n g của chú ớ c tỉnh tán và từ m i ệ n g của chú nguyễn phúc lan nói r a và câu nói đó nó cũng in vào cái lịch sử tôi chỉ lập lại cái lịch sử ai muốn nghĩ sao thì nghĩ nói rằng chia rẽ t ô n g i á o ở người dân chúng thì cái đó không đúng bởi vì chính tôn giáo những con c h i ê những n linh mục khuyến khích tính đạo của mình chia rẽ d â n t ộ c c h ô n g bài t n p cái n h b â y giờ tôi đi tất v i d ụ của ông cái video clip mới của phạm xuân trong cái video clip đó phạm xuân tố cáo tôi đặt lén camera đi quay ba ông tướng trong cái buổi tôi ghi ăn cơm vé đà nẵng ăn cơm chung với bà d i ệ ì tôi cũng không hiểu La phân xương. Có một cái băng chữ nào. Tư đã mãi là nguy len. Nó răn tu đã mãi, nguy len. l i t t l bắt học nguy y đỏ. Recycling nguy y. He có một an. ớt đến hết mục an ớt. Phân xương là n g u đỏ. Nói y y y đáp. Lúc đ tương đ ư không phải là con n t Hô, bắt t n gắn ngang ngang ngang ngủ nga tranh ngủ ra tranh. Okodo hít đi khô. tại sao lại tôi nói là bị tôi bắt cóc và quý vị nghĩ như thế này tôi đặt cái camera như thế nào đặt lén、đó. quý vị nghĩ n này cái camera bị lớn đó tôi đã dấu n chừng nào và tôi là con người không phải là con người mưu sĩ trước khi tôi set up camera tôi cũng hỏi ý b à gì hay gì đó、rồi. thì Thiếu tướng, nhan, vô sao? thì tôi có hỏi ý của thường tướng thiên trung và thường, thường tướng Thanh Tướng một cái camera như thế Nhân, hỏi mình Chứ như giả rồi giống cái Quý Nguyễn Đảng đáp ý vô và và sao? sẽ của camera có camera này khi ô n nào g g thể ấ u được、cả. Vậy mà phạm sinh ấ y con người、phạm、Sơn như thế nào? <cười> Khi mà Phạm nào? thoát lên câu đời đó chính là phạm xuân đã x ỉ nhục ba vị tướng nội c h u n g bữa cơm với tôi có nghĩa là phạm xuân đang hạ b ệ các tướng xuyên tạc để hạ b ệ quý vị tướng có công với đất nước trung tướng tuấn có comment ở trên cái facebook của tôi ông ấy không quan, không quan tâm tới cái chuyện đó nhưng vì nó n h n ó liên hệ tới cá nhân của tôi và cái d a n h d ự của quý vị tôi lắm tôi phải like sự thiện này và một cái thứ hai nữa là cái vụ tôi đi lên bảo tàng đồng quê của t h i ế u t ư ớ n g h o à n g kỳ i thì cái bữa đan phương và cô hàng d i lái xe đến sẽ rước tôi đi nhưng mà tân người tôi không được khỏe h o n ê n tôi không đi thì q u á n h ngày hôm s a o tôi có điện thoại với t h i ế u t ư ớ n g h o à n g kỳ i để xin phép ghé thăm cái Bao tàn của ông n y bao tàn đồng quê của ông n y Tì ông ấy chấp nhận. Bây giờ nếu mà ông ấy không chấp nhận thì cũng không tới. Tì bất ngờ tôi lên tới nơi là như lê, lê triệu lê thần triệu. Tì bất ngờ đó là một cuộc họp gặp mặt cuộc cổ chiến binh đừng mà h ậ chim anh em rất là vui dẻ đông lúc các đông ư ờ i đông lúc. Tư rất ngạc nhiên vì tôi không, không nghĩ rằng tôi sẽ gặp nhiều người như vậy. đó là một cái, một cái ngẫu nhiên thôi chứ không có ai xét không có ai mà sắp đặt cái chuyện được. Tì cùng ngồi ăn chung uống ôn lại, họ, họ lại cái sự lịch sử của trường sơn rồi đưa tới cái lịch sử hiện tại thì sẵn đó đ à thiếu tướng hoàn tiền có yêu cầu t ớ i tham gia rồi cũng có anh em à, cũng có yêu cầu tôi phát biểu cái ý kiến về vấn đề đó thì tất cả những cái gì mà tôi nói trong cái video clip rất là rõ ràng không có cái gì cầu kết gì mà không có cái gì lôi cuốn cái gì cả phạm xuân nói tôi n g h e là lôi cuốn em đó thuyết trình lôi cuốn đó không phải là buổi tiết h trình đó là một cái tâm sự c h ứ k h ô n g p h ả i t h tiết trình nó nói về cái lịch sử của cá nhân tôi nó nói về cái lịch sử của đất nước từ năm 1945 tôi không có một lời nào kêu gọi quý vị đó hay là cầm đầu quý vị đó đến hỏi tội bộ ngoại giao tuyệt ố i không có cái, cái vấn đề đ ó Xin lỗi q u ý vị để tôi pha cái cà phê Hết cái rồi pha phê phê hẳn kìa cà cà anh n h ả n biết tôi anh nói rằng tôi á thì cà phê bảy mà rượu thì ba <cười> tôi uống cà phê suốt ngày thôi bây g ầ n như suốt ngày tôi không có uống nước、tôi、chỉ uống cà phê、thôi. nó thành ra có người đi thua lui luôn <cười> よし。<Yeah. S 1> t h ì phản xương nữa t ổ cảo tôi là gây chia rẽ ở trong nước kích động dân c h n gây g chia rẽ trong nước và nói rằng tôi là cái người không phải là người việt là công dân của nước ngoài không được nói về vấn đề ở trong nước tôi không hiểu phản xương có học được bao nhiêu nhưng mà phải nhớ Trên tuyên ngôn quốc tế tế trị Việt kết tự riêng Liên ngôn nhân quyền năm công viện dân chính năm Nam công năm Công nhận cái quyền tự do ngôn luận của của con người.、Chứ、không chỉ riêng là người dân, còn công cái quốc của Quốc ước quốc cái ước cái của Chứ chỉ về Và về và Hợp là mà 1948. 1966. 1986. ước. do sự đã đó ký nếu nói rằng tôi không có được quyền nói về chuyện của đất nước n h ư vậy t ạ i s a o những người không phải c ô n g d â n v i ệ t n a m m a b ạ n t ớ i b ạ n g nguyên yêu. n g cái báo r e u t e r s Washington p o s t Washington Time, s Washington DC, hay là, garde in c ủ a a n h bbc, guan. h o t n g x u y ê n nói về c h u y ệ n của v i ệ t n a m p h u n x t n g l ê n nó c o m n ó lại đi c o i cói cò phải là b ị t ố c á o là bị v i p h ạ m c á i g o i n t ự d o u r n ngôn ngôn l o n g người t a h a y k h ô n g l c á i q u y ề n g ì mà m ì n h c a p người k h á c n ó i chim. Come look with that. có một cái đặc biệt là tự do ngôn luận bị giới hạn bởi vấn đề an trật tự xã hội an ninh quốc gia thuần phong mỹ tục và đạo đức của xã hội tôi có nói gì về vấn đề vi phạm cái an ninh quốc gia không tôi có nói gì để xáo trộn xã hội hay không tôi có nói gì xâm phạm với cái thuần phong mỹ tục hay không chính những người đã phát ngôn vi phạm thuần phong mỹ tục mà quý vị không có chịu nói cầm hỏng lại đi mà không nói còn nói tôi như lớn tuổi rồi tôi nói như cái gì không vú cái không vú đó là chính phạm nguyễn phương hùng nói ra hắn nói người ta vú k h ắ n g tức là không vú chứ không phải tôi nói tôi chỉ trích nguyễn phương hùng cái đó chứ không phải là tôi nói bởi vì nguyễn phương hùng thích chơi chữ đó như thí dụ như c á i a m ì tổ quá cái trên hết Hãy subscribe Ở hạn, kênh Ghiền không những hấp Gõ video Mì Để bỏ lỡ tôi c ò nói n là tôi cấu kết lại với anh em ở việt nam tôi hỏi phần sự ai là người cấu kết ở việt nam ai là người về việt nam để d ự n g hết nhóm này d ự n g hết nhóm nọ nào là vhk nào là đế bán quán rồi cái gì cái trang、uh, facebook mà quý vị không có đ ể ý. đó là cái trang f l u b cờ đỏ toàn quốc Bây giờ, chính nguyễn phương hùng đã thay đổi cái tên nó thành lắp cờ đỏ toàn thế giới. chính nguyễn phương hùng lắp ra cái t bằng c e b o o k quý vị không có để ý thành ra không hiểu được cái xuất xứ của cái trang đó. hắn lập nên trong đó s a n g rồi hắn nó ủa tại sao rồi? các cờ đỏ toàn quốc mà、uh, để lê hoài nam không làm a d m i n mà để cho nguyễn phương hùng làm a d m i n thành ra quý vị đi vào những cái trang web hoặc những cái trang facebook hay là youtube quý vị nên cẩn thận cái xuất xứ của nó. có nhiều người ở nước ngoài giả danh lập nên những cái kinh ở việt nam để mà tuyên truyền xuyên tạc chống phá nhà nước quý vị có thấy tôi duy nhất chỉ có một cái trang facebook và cái kinh võ đông cúc ở trên youtube trong lúc nguyễn phương hùng có ba cái facebook ba cái bốn cái facebook rồi ba cái kênh youtube để làm cái gì mà mình làm gì khi mình muốn chuyển đạt cái tư tưởng của mình Chứ gì mình phải lập ra ba bốn cái v ậ y ngoài ra mình có một cái gian ý g h ỉ gì,、vậy? thành ra mình mới lập ra ba bốn cái, c h ứ còn mình không có một cái gian ý g h ỉ ì hơn, thì chỉ có một cái thôi, và ngay cả n h ư bạn q u ý v ị n h ì n t h ấ y cái avatar của tôi, chỉ có một cái avatar duy nhất, tôi không thay đổi n a y t h ế n à y mai t h ế kia, nay người này mai người nó, với n h cái avatar đó là, avatar t ô i đã tăng ký l ạ i ì đ i track ò a ồ i t r map anh được giữ hai b à tập u ô i tôi không có không có thay đổi cái bản tính của tôi là không có thay đổi cũng như cái trường hợp đối với nguyễn phương hùng tôi đâu có bỏ ông ta tự ông ta bỏ tôi ông ta xui lê s ư n g h ĩ a tẩu cao tôi là diệp tấn chứ còn tôi đâu có nói gì gì đâu với ông đ ó u đừng có cái là ông về việt nam hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi tám cũng gặp như lê s ư n g h ĩ a nói là tôi là diệp tấn thì tự ẩn g chứ đâu phải tôi tôi cũng đang muốn bỏ đâu tôi cũng tự ấm nằm cho mọi người cũng đi hết r ồ i cũng tự ấm nằm cho anh em ở trong nước không thích nữa từ cái lúc được đón tiếp dồn giả tất cả mọi chi phí anh em ở trong nước đài thoả hết từ giá máy bay từ khách sạn từ xe di chuyển rồi ăn uống đều được người ta anh em ở trong nước giúp đỡ nhưng mà rồi cuối cùng ông ta lại phản ngoài móc thì có thấy tôi có lập nên một băng nhóm nào hay không để mà cấu kết với nhau、ừ? Quý qua quân tôi... Châu đâu cuối tuần nhậu, ở, hoặc là đi uống nguyên vị với với vậy Việt vậy. với có Cái cả cũng có hoặc cà Cả cái cũng chối. chỉ có nhóm đó nhóm. nhóm Nói nhóm, nhìn băng ngay anh Sơn Phùng Anh ăn không. Nam thằng nên an ninh nhân thấy hả Phạm, phê, phở thôi. Hải Hải Thì tôi? Tây Tôi tôi tôi từ Tôi trả tôi trọn đây. đây đối lại đi đi lời với đội mới thôi. bà bà bà em lập Lập lập là là là là và dân. ở ở tên còn ngoài ra tôi không tham gia bất cứ một nhóm nào đó thà là một mình tôi đang tăng độc mã chứ tôi không tham gia vào nhóm nào đ ố i với tôi bên anh đ ị n h đ ị ầ n lê hoài nam bên các vị tướng lĩnh đó là sự đồng chí cùng một quan điểm tương thông chỉ là bạn đến nhật tôi không ra lệnh cho các tướng đó mà t ư ớ n g đó các tướng đó cũng không có ra lệnh cho tôi không có nhóm không có nhóm gì cả rồi nguyễn phụ n h ồ n g thị lập bốn năm nhóm c ả YouTube, f c ả Facebook, Rồi k í c h b o o k f a c e b a c e b a c e b a c e b o o k Facebook, Facebook, f a c e o o k f a c e k f c e c e b o o c e i o o a c e b o o k Facebook, h a c e b o o k Facebook, f a c e b o c e b o a c e b o o k Facebook, Facebook, Facebook, f a c e b o k i a c e b o k Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, f a c e b o o c e b o o c e b a c e b o o k f c e b a c e b o o k Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, f a c e c e b o o k Facebook, f a c e b o c e b o o k f a c e b o a c e b c e b b o o tại sao nói là anh bán kỳ như vậy miễn của hùng nó về hai mấy lần hai mươi mấy lần nó đi hết từ nam chí bắc、đó. ra tới trường sa ra tới côn sơn ra tới phú quốc tại sao không nói mà l ạ i n ó i t ố i rồi c ấ u kết với ai bởi vì có thấy tin vô tư của tôi có một clip nào của người của anh em ở trong nước đưa lên không mà c á anh em bên đây cũng vậy không để kênh y o u t u b e của tôi là của tôi tôi không, có, tôi không có kêu người ta đưa video clip của họ đây cho tôi để mà tôi tải là không có để tránh cái, cái, cái, cái vấn đề cái phe các nhóm tôi không thích cái chuyện đó mấy chục năm ở mỹ tôi không có tình thế b ă n g nhóm gì cả để trong lúc đó thì lại nói là tôi phản động bây giờ cái người phản động sợ sợ trước mắt nó đòi hủy bỏ điều bốn của hiến pháp việt nam cộng hòa ờ của một mươi một điều bốn hiến pháp của chủ nghĩa xã hội việt nam Đó, phản động sự sao đó đưa sao Đăng không, sao không phản không lên tiếng? Mà trái loại phản cấu kết không clip phản clip phản Phương không không chặt chẽ cho những Hầu hết đưa lên cho Hùng. kênh Phương Hùng. Đăng này, này, đăng, kênh cả lên tiếng? lên tiếng? ông lên Nguyễn lên trên mạng Nguyễn Thiên tâm tâm trái tâm kết ta. Tất tâm youtube sự sợ sao Sao sự sự của của của loại video cái Mà các cấu nghĩa là có một sự cấu kết, c h ặ t chẽ của p h ạ m x u â n lại với phản động của ủy viên phù ư hợp. ý nghĩa này. có t h ấ y p h ạ m x u â n g mà, p h ạ m x u â n t h â u x o n g rồi đưa lên cho n g u y ễ n phù hợp. đầy r ồ y ý nghĩa là trong nhà. ý n g mà bảo rằng tôi n g h e là phản động. ô i cấu kết cái này là trong được. chưa có một cái kênh thiên hạ sơn này nguyễn phản xuân còn đi vô trong cái kênh của đê ba quà tức là giải đọc thông tin xuyên tạc á i giải tin tài giải cửa chú đọc chú đọc thông thông Thì nào xuyên nào? tin xuyên bằng miếng.、Đó. là Đây. Đây tài. này. Là Của dưới trung kinh phạm xuân lợi dụng cái kinh này để tổng bội cũng, cũng v u khống hơn nữa rồi cũng có một số người ở trong cái kinh này ai vua theo Đó như trần、uh, siêu phùng nên đạt kim trương minh thảo thế linh hoạt nhiều lắm họ ai vua theo để họ ai vua theo mà để bịa đ ạ t nói xấu vậy thôi vì thấy rất nhiều n g à n g ấy clip Ở t r ê n kênh giải đ ầ u thông tin xuyên tạc thì cái kênh này bị tắm rồi thì tôi thấy có một số thành viên của cái kênh này Đang nhảy qua bên, uh, cái kênh thì ngoài hai cái kênh thế giới này、uh, thiên hạ sự và、uh, cái uh, kênh giải độc thông tin xuyên tạc thì、uh, phạm xuân còn đưa lên trên facebook livestream trên facebook nhiều lần để tôi xem thử gọi theo facebook c ũ n đưa qua bên bên thiên hạ sử của nguyễn phú hùng này đây nè, hồi nãy nói thật là phần sinh nói thật là cái bà không có dù thì nên rõ r à là phần sinh nói n à nguyễn phú hùng nói thật là hồi tôi nói thật t h n hãng thanh hạng, thanh h n g t h n h hạng, t h a n n g t h n h h g thanh h n g thanh hạng, thanh hạng hạng hạng hạng hạng h ạ n h ạ n hạng h ạ n hạng n hạng h ạ hạng hạng hạng hạng hạng hạng h ạ n hạng n g hạng hạng hạng hạng h n n g hạng hạng h ạ n n g h ạ n n g h ạ n n g hạng h h ạ n hạng h hạng hạng h n h ạ n hạng hạng n g hạng g hạng hạng hạng h hạng h hạng hạng h ạ n n g hạng n g h ạ n n g h ạ n n g h ạ n n g hạng phạm xuân và những người ai d u a nói không có bằng chứng t ô i là bịa đặt ra t r ư c rồi suy diễn theo cái bịa đặt nhưng không đưa ra một cái bằng chứng gì cả nếu mà hùng bịa tôi là diễn tất cập với lại thành phần gặp phải của diễn tất nhưng khi mà tôi hỏi về cái bằng chứng thì tiệt n g o à i không có đưa ra được cái bằng chứng nào cả nhưng vậy mà v ẫ n tiếp tục xuyên tạc nói rằng tôi nhận tiền của diễn tất để mua máy ảnh mua cái máy này、đó. Rồi nói Tất ô tôi i việc tăng đưa về trịnh Lê Hoài、Nam. Rồi nói nhận tiền nhận Tăng Trịnh Nam. nhận Tăng Trịnh Nam. chỉ thị cho cho Hoài của của t đưa đưa về việc về Lê Lê cả những cái đó đ ề u nằm ở trong, trong này hết. nó không như không những là video mà nó còn kèm theo cái link của cái video đó trên, trên mạng xã hội. Nếu trường hợp có một cái sự gì xảy ra mà bị xóa đi thì cái nhà mạng vẫn có thể phục hồi được cái lệnh của cơ quan thẩm quyền. nói chuyện với quý vị nãy giờ thì cũng h à n tiếng rồi tôi thì tôi không muốn làm mất thời g i a quý vị quá nhiều trong cái câu nói chuyện của tôi à, chào anh、uh, khang nguyễn anh chào nguyễn sang、tôi、xin chào hết mọi người nhé clip vừa rồi hàm xuân nói về tôi là với bí thư tướng lẫn ở đà nẵng thì có một、um, facebook đặt cái câu hỏi tại sao tôi ở nước ngoài mà tôi chú tâm quan, quan tâm quá nhiều đến cái từng mỹ đặt câu hỏi n h v à yêu cầu t ô r ả lời nhiều câu hỏi cho bí thư lẫn thấy anh em lắm riêng cá nhân tôi là hắn, hắn, hắn hỏi được k h ô n tại sao tôi là người ở nước ngoài m à q u a n t â m q u á n h i ề u cái t ừ n g h n q u y ề n nguyên s ử Tôi không quan tâm tới cái t ừ n g u y ê n s ử Tôi chưa bao g i ờ g ọ i là nguyên s ử Mà tôi q u a n t â m t ớ i v ấ n đ ề bỏ t ừ n g h n q u y ề n và tay h t h ế n ó bằng t ừ c h í n h q u y ề n l à b ở i vì t ô i t h ấ y n ó s a i c h o n ê n t ô i l ê n t i ế n g Quý vị n à o c h o n ó đ ú n g là t ù y ý q u tụi tụi tụi tụi t ô i t h ấ y nó s a i c á i quyền t ự do ngôn luận của t ô i t ô i có quyền lên t i ế n g Có vậy t h ô i Còn sai ở chỗ nào đó, thì tôi sẽ giải t h í c h cho q u ý vị b i ế t trong cái clip trong cái livestream tới chưa biết một hai ngày gì. Bởi Đây dựng một h ầ n hơi n h n chân, là tôi phân tích, cho t ừ chính quyền và chính quyền quy nó như thế nào. Tôi xác n h ậ như q u ý vị trước, nó không có từ chính quyền quy t ứ c là cái chính quyền mà đ i kèm với c h ữ n h quy đó, không có cái từ đó. b ị a ra mà thôi. Um, cái l ầ tới đây thì em cũng xin phép với quý vị để、um, kết thúc với lại chương này cái thứ nhất là tôi xác định n h quý vị là phạm xuân bia chuyện nói láo về nhân thân của tôi suốt từ năm tháng ba năm hai nghìn m ư ơ i tám cho tới bây giờ gần hai năm từ ở đây mà tôi giờ tết xung họp để tôi thăm bà con cô bác bên đó phạm xuân từ đắk lắc về bà rịa lên xung h ọ đâu có bao sao đâu, đâu có tốn vào như thế tại sao không đến địa phương đó là điều tra cái cái hành động của tôi ở cái quận đó, không dám, không dám chứng nhận cái sự thật hay không dám nhìn thấy cái sự thật Cái sao như phẩm s i n mà chỉ ngồi ở đắk lắc rồi, rồi rõm lên. đó là thứ nhất. cái điều thứ hai đó, là quý vị tướng lẫn h gặp tôi ở đà nẵng, ba vị tướng lẫn h gặp tôi ở đà nẵng. là một sự công khai, không có ai giấu ai cả, và cũng không có ai chỉ huy ở, không có ai lôi kéo ở trong cái tình thành của người nước ngoài và người trong nước. đó là là quý vị đó tiếp tôi trong bộ dân sự, không có mang cấp bậc. phán xương đương cưu quang do we từng lần đầu tiên lần đầu tiên lần đầu tiên lần đầu tiên lần h ầ u tiên lần đầu tiên lần đầu tiên l á i đầu tiên lần đầu tiên lần đầu tiên bà là cái chuyện đó bà tang đồng ý của tiểu tình ngoại thế kể từ không có yêu gì video clip ra không có một cái sự u lần cuối n g à ì s n h đó ô m nay h ô c nay hôm nay ớ ô m nay hôm nay hôm n a h ô nay ó ô m nay hôm n c y hôm nay hôm nay h m nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm n g y h ô n a ô m nay h i m nay hôm nay a nay h hôm nay hôm hôm nay h ô n a hôm nay h y hôm hôm n a n h a y h h ô n h a n hôm nay h m n a ô m nay nay nay h n hôm n a ô m nay thì tôi mặc cái đồ xe buýt họ thì giống trong cái cuộc gặp mặt của họ, họ mặc cái đồ có sao đâu và cái chuyện mà trao đổi giữa tôi lại với quý vị đó trên cái tinh thần bình đẳng thân thiện không có một sự lôi kéo nào không có một sự ra lệnh nào và không có cái sự như m ì n g k ế t đè k ế t p h o a i với nhau không có cái gì đừng có ý đừng có thấy ông, ông lê m ạ l ư ỡ n ông nói rồi cho tôi là v ư ớ i hoàng kỳ giống như ông lê mở đường không có chúng tôi không có cầm đầu ai để để hỏi tội ai cả bảo tàng đồng quê là một sự tiếp xúc thân thiện trong cái tình người với người việt nam không có một cái âm mưu nào không có một cái kế hoạch nào sắp đặt trước cả còn vấn đề mà t ô i thứ này chánh tôi sẽ livestream ở lần kế về cái công ty chính quyền để cho nó rõ ra công ty chính quyền do ai khởi xướng khởi xướng lúc nào và ở đâu tôi sẽ livestream với quý vị về cái công ty chính quyền đó ああ、お願いだ。